Quang lấy tấm rèm quanh giường trong cánh tay mình, bỏi thứ vẫn còn dư cũ còn nguyên cả khoen đây này. Ôi, tất cả đều ở đây, mình cũng ở đây. Ôi, giấc hình bóng đêm qua có lẽ đã ta quên hết rồi. À, có thể chứ, mình chắc chắn sẽ là như thế. Hai tay lão không ngước sụp xão lấy đống áo quần, lộn ra lộn vào, chồng chất ngổn ngang, quăng dứt lung tung, dần kéo xé toạc chúng ra.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 rồi lại bắt đầu nhảy múa quanh lò sưởi. Ôi, đây là cánh cửa nơi mà Hồ Ba ma Chay Cốt Ba Li đã vào. Ôi, đây là cây cột nơi bà Hồ Ba giáng sinh hiện tại đã ngồi. <cười> Còn đây, ôi, đây là cửa sổ nơi mình ở trông thấy các hồ ma lang thang. Ôi, tất cả đều ổn, tất cả đều có thật, mọi thứ đều đã diễn ra. <cười> Đối với một người đã nhiều năm không cười thì quả thật đó là một tràng cười sáng khoái. Rãng rỡ nhất trên trời Thật là một tràng cười lá thường Ôi không biết hôm nay là ngày mấy rồi vậy Scrooge tự hỏi Chẳng biết mình đã theo hồn ba mất bao lâu rồi Ôi mình chẳng biết cái gì cả Thật là cứ như một đứa trẻ vậy Nhưng mà không sao Mình chẳng bận tâm Ôi, Tha lại là, là một đứa trẻ nhưng còn tốt hơn Ô, Xin chào Ô, Xin chào Xin chào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 nhảy bật ra khỏi cái ghế của mình, da tay ấn dúi vào áo si của bóp, "Trớn đổi anh phải lão đảo lùi lại bàn làm việc của mình. Do đó, tôi sẽ tăng lương cho anh." Bóp run bắn cả người, tiến gần hơn một chút tới chỗ cây thước, trầm thoáng chốc, anh nghĩ tới chuyện dớ lấy cây thước quật cho lão Sru giải phát, đè ông ta xuống và gọi mọi người trên phố vào giúp một tay để trói vòng hai tay lão lại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 vỗ trước cho tất cả chúng ta. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Tác phẩm: Hồn ma đêm giáng sinh. Tác giả: Charles Dickens. Biên dịch: Việt Hà Vương Long. Hiệu đính: Phạm Vũ Thanh Tùng. Tổ sách First News, nhà xuất bản trẻ Sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện Được thể hiện qua dòng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa Oh, what fun it is to ride in a one horse open jingle jingle jingle all the way Oh, what fun it